Các bạn đang nghe tại đọc truyện mà lôi mày với thằng hào giúp cho bằngửa dứt lời cả người của con ma nữ ấy phát ra một làn khói màu đen bao vây lấy 5 ngọn lửa trên 5 lá bùa mầm mạnh đã dùng để tạo thành ngũ hành hỗn độ đại trận năm ngọn lửa ấy nhanh chóng yếu dần cứ như có thể bị dập tắt bất kỳ khi nào vậyạn nhìn thấy cảnh tượng ấy qua gương chiếu hậu cậu khẽ cắn răng như quyết định gì đó Mạnh trợt cắn đầu lưỡi cho bật máu Cậu dùng một tay để lái xe Tay còn lại thì cậu đưa lên trên miệng Và dùng lưỡi để vẽ vào lòng bàn tay một chữ gì đó Có nét ngoằn ngoèo, trông khó hiểu vô cùng Sau khi vẽ xong, gương mặt của Mạnh cấp tốc chuyển sang tái nhợt như không còn giọt máu Một lúc sau, con ma nữ ấy đã phá tan cái trận pháp do Mạnh đã cố công dựng lên Trong mắt của con ma nữ hiện lên cái vẻ vui mừng Nó nở một nụ cười đắc ý đối với Mạnh Rồi nó dùng tốc độ nhanh nhất mà bay về phía của cậu Mạnh chờ cho nó bay lại gần sát mình Rồi thì cậu mới đưa bàn tay mà cậu vừa dùng máu vẽ chữ kỳ lạ ấy ra phía sau Hướng về con ma nữ Miệng thì khẽ đọc lầm dầm thiên địa sắc lệnh Mượn lực chu tả Địa ngục khai môn Cho đòi nghiệp hỏa Địa ngục nghiệp hỏa Còn không bao bao xuất hiện Mạnh vừa nói dứt câu Thì cái chữ ký tự lạ kia bằng máu trong lòng bàn tay của cậu đột ngột hóa thành một ngọn lửa đỏ rực như máu tươi Mà bay nhanh về phía của con ma nữ Trong mắt của con ma nữ hiện lên cái vẻ bối rối khi trông thấy ngọn lửa nghiệp hỏa ấy Bởi nó biết nếu người nào có tội nghiệp bị ngọn lửa này dính phải thì sẽ đốt cho đến chết Ngay cả khi linh hồn cũng không còn sót lại Nghĩa là hồn phi phách tán Cơ hội đầu thai cũng không còn nữa Ông Hùng sau khi nhìn thấy ngọn nghiệp hỏa ấy thì trên mặt của ông liền hiện lên cái vẻ ngưng chẳng. Ông không thể ngờ được một cậu thanh niên trẻ trung như thế này mà có thể thi triển một loạt phép thuật cao thâm đến như vậy. Nhưng chưa kịp chờ cho ông ta nghĩ ra cách ứng phó, thì ngọn lửa nghiệp hỏa ấy đã bay đến trước mặt của con ma nữ. Con ma nữ biết mình không tránh được nên nó gầm rú lên một tiếng không cam lòng, rồi nó dùng âm khí toàn thân bọc lấy ngọn lửa nghiệp hỏa, không có thể dập tắt được. Nhưng tất cả cố gắng của con ma nữ ấy đều đã vô nghĩa Ngọn lửa ấy sau khi tiếp xúc với âm khí của con ma nữ kia thì càng ngày càng cháy mạnh hơn Con ma nữ do không chú ý mà đã bị dính phải ngọn lửa nghiệp hỏa Rất nhanh chóng mà ngọn lửa nghiệp hỏa ấy đã lan ra toàn thân của con ma nữ Con ma nữ ấy không cam lòng gào lên một tiếng rồi đã hóa thành cho bụi Mạnh thở ra một hơi nhẹ nhóm khi đã tiêu diệt được con ma nữ ấy Cậu càng vui mừng hơn khi nhận ra chỉ còn đôi 3 phút nữa thôi là đã đến được nhà của Dung. Mạnh nhìn quanh một lượt, cậu không có thấy bóng người nào nữa, dường như mọi người không ai nghe thấy cuộc đối thoại của cậu với Hùng và dường như mọi người cũng không nghe được tiếng đập nào do cậu và con man nữ ấy gây ra cả. Mạnh lắc lắc đầu xua đi những cái dòng suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu. Cả hai chợt vui mừng khi xa xa đã trông thấy cái bóng dáng của Dung và ông Hưng đến nơi. Hào vội xuống xe, cậu chạy nhanh đỡ lấy Mạnh đang lão đảo. Ông Hưng và Dung thấy vậy thì cũng chạy lại phụ Hào một tay, cả ba nhanh chóng dìu Mạnh vào nhà. Nhìn thấy Mạnh, bà Chi liền lo lắng hỏi. Còn bị làm sao vậy hả Mạnh? Sao mặt mày con trắng bạch vậy? Mạnh nghe bà Chi hỏi như thế, thì cậu chỉ cười cười chứ không có nói gì. Đến thở thôi, cậu còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Chẳng còn đủ sức đâu mà trả lời. Ông Hưng chợt quay sang mà nói với bà Chi Bà coi xuống bếp pha cho nó một cốc trà gừng đi Nhớ là cho nhiều ngọt đấy nha Bà Chi gật đầu với ông một cái Rồi bà quay người lật đật rời đi Chờ cho sắc mặt của Mạnh đã khá hơn đôi chút Ông Hưng mới cất tiếng hỏi Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hai đứa đã gặp chuyện gì rồi? Mau kể lại từ đầu đến cuối cho chú nghe xem nào Mạnh nghe ông Hưng bảo thế Thì cậu bắt đầu yếu ớt kể lại mọi chuyện cho ông Hưng nghe Nghe xong, ông Hưng trật rơi vào trầm ngâm. Dung ngồi bên cạnh bố trật lên tiếng. Nhưng tại sao ông Hùng lại làm như vậy chứ? Hai đứa mày với ông ấy có thủ oán gì với nhau đâu? Có đúng vậy không? Hào gật đầu chắc nịch xác định với con bạn. Dung thế thế thì càng khó hiểu hơn. Vậy mục đích của ông Hùng muốn làm hại Hào và Mạnh là vì cớ gì cơ chứ? Mạnh trật quay sang nói với Hào. À quên. Hỏi nữa. Khi nãy mày nằm mơ, mày thấy gì vậy? Mao kể lại cho tao nghe xem, biết đâu đó lại là manh mối duy nhất để có thể biết động cơ của ông Hùng là gì. Hào gật đầu với Mạnh rồi bắt đầu kể lại những gì mà mình đã mơ khi nãy cho tất cả mọi người cùng nghe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net